Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về tư thế nằm nguyên vẹn như lúc ban đầu Hai kẻ lạ mặt liền lặng lẽ tiến lại gần Rồi chúng dán thẳng lá bùa lên khuôn mặt nhăn nhào Gầy cuộc của người đàn bà ấy chương 23 Bóng hồn nhà tiên tri Ngày hôm sau Khi Bình Minh vừa giảng Kiểu Vi liền lao vút chiếc xe máy lên phố huyện Phủ Thành. Nơi cô dừng chân chính là trước cổng một thư viện. Và bên trong thư viện, Vi lặng lẽ tiến tới nơi tấm bản đồ, rồi cô chăm chú quan sát. Thật kỳ lạ, Kiểu Vi phải khẽ thôi liệt như vậy. Vì trên tấm bản đồ không hề có địa danh nào có tên là Châu Sàng cả. Tên cô gái châu coi thư viện đang tiến lại gần phía mình. Bí cuối chào rồi cô cất lời hỏi Thưa chị Em đang muốn tìm một địa danh trên bản đồ Mà không thấy Chị cho em hỏi Trên đất nước mình có địa danh nào có tên là Châu Giang không ạ Châu Giang à Hình như là có đấy Em chờ chị một chút nhé Nói rớt lời Rồi cô gái đi thẳng về phía kho lưu chữ tài liệu Một hồi lâu sau Cô gái bước ra với một tập tài liệu cũ nát trên tay. Nhìn lại phía vì, cô nhẹ nhàng mở một tấm bản đồ cũ kỹ lên, mặt bàn rồi mỉm cười nói. Đây là tấm bản đồ của hơn 30 năm về trước, trong đó có một địa danh tên là huyện Châu Giang. Địa danh này thuộc tỉnh Ngân Nam và nó nằm cách huyện Phù Thành khoảng chừng 300 cây số về hướng đông bắc năm 1966 vì một số lý do nên huyện Châu Giang đã được tách ra thành hai huyện đó là huyện Châu Bình và huyện Kỳ Giang những điều có nói về lý do tách huyện của năm xưa ấy đều được lưu trữ lại trong tập tài liệu này em có cần xem không dạ em cảm ơn chị thông tin mà chị cung cấp đã đầy đủ với em rồi em cảm ơn chị rất nhiều ạ không có gì Cô gái khẽ mỉm cười đáp lại rồi cô mang tập tài liệu trở lại nơi cất giữ. Cô gái đi khỏi Kiểu vì mới chậm rãi tiến lại tấm bản đồ to lớn được treo trên tường để quan sát. Trước mặt cô quả thực đang hiện lên hai địa danh nằm sát nhau là Châu Bình và Kỳ Giang. Trên đường về Kiểu Vy thầm quyết định cho mình một chuyến đi. Cô đang khát khảo muốn làm sáng tỏ những điều bí ẩn mà nó đã cướp đi sinh mạng của những người cô yêu thương nhất. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái vòng luận quẩn để tìm lại những ngày tháng yên bình cho bản thân. Vì chợt nhớ tới lường đạo và tượng giáo, hai người bản thân thiết nhất của cô còn sót lại. Cô không muốn phải mất thêm một ai nữa, nhưng những chuyện đau lòng rồi những thí biển kia lại cứ nửa hư nửa thực làm cho không biết đâu mà lượt. Một quyết định vừa đến mà cô cho là sáng suốt Đó là chuyến đi này Sẽ không còn ai khác ngoài cô Bóng chiều Còn chưa kịp ập đến Thì Kiểu Vi kịp trở lại Phố huyện Phù Thành Chơi một chiếc xe lại Xuống gần biến xe Cô dừng lại trả tiền cho người xe lai ấy Rồi lặng lặng tiến vào bến Tìm xe chạy về hướng Đông Bắc Thật may mắn cho cô Một chiếc xe khách Người bảng chữ Phổ Thành Châu Bình đang chuẩn bị xuất biến. Người lập tức, cô bước lên xe cùng với một chiếc ba lô du lịch khá to. Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh chuẩn bị cho một lộ trình khá dài. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bị lại chợt thấy lòng cô cô quạnh. Cô đang chuẩn bị đến một vùng đất xa xôi mà cô chưa bao giờ tới. Đến giờ, cô mới nhận ra là mình đã có một quyết định hơi đường đột. Nhưng chiếc xe ra lao đi vun vút Bỏ xa lại cái phố huyện Phía đằng sau cô Có thay đổi quyết định lúc này Thì sẽ chẳng phải là một chuyện khôi hại hay sao Khẽ thở dài Kiểu vi bỏ dở những suy nghĩ trong đầu Rồi cô yên lặng ngắm nhìn Cảnh vật xung quanh hai bên đường Cô ơi Móc dậy đi Trong cơn mê man Kiểu vi nhận thấy như có tiếng ai đó đang gọi mình Cô chọn mở mắt bên ngoài, trời đã nhập nhạn tối, nhìn chẳng gió mặt người. Kiều vì ngơ ngác nhìn thì nhận ra, thấy anh nhà xe đang ngước nhìn cô mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net